Các bạn đang nghe tại đọc audio net Dường như phòng nào cũng có người chết. Thế nên có những phòng đặc biệt là khi bước vào tự nhiên gai ốc nó nổi lên và làm như là có dòng điện nó chạy dọc theo cái xương sống của mình. Có một lần tôi cần một cái, cái cột sắc để treo cái chai nước biển. Tôi đến từng phòng trống để tìm. Khi tôi vào đến một phòng ở khu tối cuối dãy hành lang, Toàn thân tôi bóng lạnh cống như đang bước vào một tủ lạnh. Tôi chạy vội ra, lúc đó một y tá thấy vậy mới hỏi tôi là, có thấy gì không? Tôi nói không, thì cô ta nói là, ai cũng cảm giác như tôi, và ai cũng sợ phòng đó cả. Một lần khác, người bạn y tá làm lâu năm nhất ở đây, đã nói cho tôi biết là, có những đêm cô ta đang trực, thì thấy có đèn chóp ở trước cửa của một phòng không có bệnh nhân. Như vậy là có ai đó bấm đèn gọi y tá. Ai cũng sợ cũng dám vào. Họ phải gọi bảo vệ lên để tắt đèn cho họ, rồi có khi cửa phòng tự động mở. Khi tôi chuyển đến San Antonio, Texas, để nhận việc mới, thì cái clinic chỗ tôi làm việc nó có 3 tầng. Tầng 1 gồm có Pharmacy, có phòng khám về thận, rồi khám về thận và tiểu đường chung, rồi phòng thí nghiệm, phòng khám bệnh tim, rồi phòng tập thể dục, và cuối dãy là cafeteria, tức là nơi bán cà phê và ăn uống. Tầng thứ hai là phòng chuyên khoa về mắt, rồi về xương khớp, có phòng dạy về thức ăn dinh dưỡng cho bệnh tiểu đường. Hai tầng này, được thông nhau bởi một cái cầu thang được xây thoải thoải ngay giữa cái hôn quê khá rộng. Nếu như có ai la lên ở tầng 2 thì tầng 1 có thể nghe thấy và ngược lại nếu có ai mà la lên ở tầng 1 thì tầng 2 có thể nghe thấy. Nhưng riêng tầng 3, tầng thứ 3 đó thì được xây dựng rất riêng biệt vì tầng này chỉ dành riêng cho nghiên cứu về bệnh tiểu đường. Tôi đã được nhận làm việc tại đây. Khi tôi mới đến nhận việc vào năm 2015, tôi rất vô tư và không hề biết về lịch sử của nơi này. Một hôm nhân lúc ăn trưa với nhau, những đồng nghiệp của tôi nói là nơi này á trước kia là bệnh viện có tên là Lutheran Hospital. Bệnh viện này được xây vào năm 1932 và khi phá đi vì nó đã rất cũ kỹ. Một anh y sĩ tên là Puket đã mở đầu câu chuyện là chúng tôi không nên đi làm quá sớm hoặc ở lại quá trễ. Tôi hỏi tại sao? Thì anh ta chỉ nở một nụ cười bí mật rồi nói muốn biết tại sao thì cứ việc thử rồi sẽ biết. Sau một năm làm việc tại đây thì tôi được thông báo là đến phiên công việc của tôi bị audit, tức là bị kiểm tra. Tôi phải ở lại trễ để kiểm tra sổ sách và hồ sơ của bệnh nhân để cố làm cho xong trước ngày mà hẹn người ta đến để kiểm tra. Cái clinic tầng 3 của tôi, cứ 5 giờ chiều là không còn ai ở lại. Chiều hôm đó tôi ở lại trễ. Mọi người đã lần lượt ra về từ lâu, cả những người thu dọn vệ sinh cũng biến mất. Tôi thấy anh bảo vệ đi tuần tra khoảng 7 giờ tối. Có lẽ vì quá tập trung vào công việc, nên tôi đã không để ý gì đến những tiếng động chung quanh. Mặt khác, vì tôi cần chỗ rộng để làm việc, nên tôi đã dùng xe đẩy mang hết hồ sơ sang phòng họp để có bàn rộng rãi mà trải hết sổ sách ra bàn để mà tiện dịch tìm kiếm. Thời gian trôi qua, lúc tôi nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ đêm. Tôi vội vàng khóa hết sổ sách rồi ra về Tôi đã nhờ anh bảo vệ đưa tôi ra bãi đậu xe Đến ngày hôm sau Tôi cũng còn một ít việc cần làm cho xong Nên ở nán thêm vài giờ nữa Lần này tôi không dọn ra phòng họp Mà ở lại ngay North Station Cái chỗ làm việc của tôi Tôi tập trung làm việc và không để ý là ai đã về và ai còn ở lại. đến khi tôi nghe có tiếng lào xào như tiếng ai nói chuyện ở một phòng đằng sau lưng tôi cách khoảng năm thước. tôi quay đầu lại và hỏi giọng ra, Jane, are you?